Thâu thiên gì nào? Tập 138 Đừng chắc ta cũng chắc nhở ngươi Trong thiên nhất cùng ngư lòng hỗn tập, Tám bước một cấm, trăm bước một trận Minh thị ám vệ tầng tầng lớp lớp, Thân phận như ngươi đi ra Một câu nói không rõ ràng Sẽ bị người làm thịt Vì mạng nhỏ vẫn là ngoan ngoán ở lại dưới lầu đề Không có việc gì thì không nên quấy dây ta Càng không nên lên đầu Dám lên đầu một bước Ta đánh gãy chân của ngươi Lên đầu hai bước ta lấy mạng của ngươi ngày hôm đó ở dưới tô quân dẫn đường, khâu tiểu ngọc, phương hành và kim ô đi tới trước một tiểu lâu phía tây thiên nhất cung. vô luận đã vị trí hay là trình độ tinh xảo đều kém xa tiết tấp những lầu các trong thiên nhất cung. bất quá khâu Tiêu ngọc cũng minh bạch thân phận của mình có thể được ở tô quân tự mình dẫn tiếp, còn dọn một gian đầu nhỏ cho mình. là nhìn sư môn của mình và mặt mũi của người phụ lòng kia nên yên lặng vào ở không nói thêm gì lầu nhỏ có tất cả hai tầng, tầng phía trên tự nhiên là của nàng. trước khi lên trên, liền sụp mặt, dặn dò phương hành vài câu, giống như không nói phương hành sẽ ở trong đêm lèn vào ở cửa sổ phòng nàng vậy. cái này khiến phương hành cảm giác cực kỳ khó chịu, không tin được nhân phẩm của tiểu gia sao? có mấy thanh niên lớn đến tuấn tú giống như tiểu gia, sẽ tùy tiện lèn vào cửa sổ của người khác chứ? khâu tiểu ngọc tự nhiên nhiều lời với phương hành, sau khi cảnh cáo, liền lén đầu ngay cả tô quân phái tới hai nữ đại tử ngoại môn hầu hạ nàng cũng phải lưu ở lầu dưới đối xử như nhau hai tỷ nữa cũng bị cảnh cáo không thể tùy tiện lên đầu phương hành nghiêng xuống không phải tính tình tốt mà là cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải đụng phải mặt hàng đầu óc toàn cơ bắp hắn cũng lời động thủ ở trong cảm ứng của hắn rõ ràng phát hiện khâu tiểu ngọc ở thời điểm lên đầu ngón tay điểm nhẹ đã ở dưới lầu 1 và lầu 2 bày ra một trận pháp nhỏ không hề biết. Lại giống như là thông tỏa toàn bộ lầu hai, nàng thân ở lầu hai có thể tùy ý xem xét động tĩnh của lầu một, nhưng ở lầu một, nếu có người nhìn trộm động tĩnh ở lầu hai sẽ lập tức bị nàng phát giác, có thể thấy được cẩn thận đến cực điểm. Bất quá nàng bày ra trận pháp này nhìn như là cao minh, nhưng ở trong mắt của Phương Hành lại chẳng tính là gì. Thời điểm nàng bố trí xuống, ngón tay của Phương Hành điểm nhẹ, trận pháp đã bị, bị hắn động tay động chân. Nói đơn giản, Là phương hành để nàng thấy cái gì Thì nàng mới có thể thấy cái đó Người phụ tình Vô tình Mười năm thể non hẹn biển Lại không sánh bằng một đạo pháp chỉ sao Cũng bởi vì có hy vọng cưới lòng nữ ngươi liền quên lời hứa với ta sao Nghĩ khâu tiểu ngọc ta như hoa như ngọc Dùng nhan động lòng người Chỗ nào mà kém lòng nữ không nhà để về kiếp? Khâu tiểu ngọc lên đầu Giọt bà tường ngồi xuống từ trong túi chứa vật đến ra bình rượu uống say như chết nàng là quá mức tự tin với trận tóc của mình nên uống một trận mắng một trận nghĩ rằng nhẫn đợi đằng đằng sát khí chú lòng nữ một trận lại buồn bã hối tiếc oán lữa sư huynh một trận giống như là thành đào kép khóc lóc cười cười điên điên cùng cùng nữ nhân này bị điên sao phương hành cũng nhìn ra nàng một lúc liền bị hồ dồn mình cảm giác nữ nhân này là người bị bệnh thần kinh Dứt quát không để ý tới nào Cười hì hì tới chốc hai đệ tử thiên nhất cùng Chuẩn bị tìm hiểu chút tin tức À mọi mọi Người sao lớn lên nha Giống như là vẽ sao vậy Cố gắng để cho mình cả người lẫn vật vô hại Nhắm vào một người Dùng ra tuyệt chiêu năm đó cừu thúc dạy Kết quả cung nữ đệ tử dáng người nở năng kia Tự kiềm chế thân phận Vậy mà không để ý tới hắn Hừ lạnh một tiếng cũng không gần đầu lên. Phân hành lập tức nước mắt lại tiến tới trước người nữ đệ tử vóc dáng gầy gò khác lôi kéo làm quen a tỷ tỷ tỷ sao lớn lên nha bộ dáng còn xinh đẹp hơn cả người trên kia nữ tử này tính tình tốt chút không chịu được chơi đùa bật cười lên nữ đệ tử khác thì không nhịn được hung hăng tiếp hắn đây là giã tù nơi nào tới quá đã đáng ghét <cười>, cười một tiếng càng là đẹp mắt đấy phương hành thờ dịp còn nóng rèn sắt chợt như tới một chuyện nói Hình như vừa rồi tì làm rơi đồ vật. Nữ đại tử cái giật mình, nhìn hắn một cái. Phương hành từ trong túi chức vật, lấy ra một sợi dây chuyền trong suốt, lòng lành. Vừa rồi đại nhặt được đấy. Đây là mặt dây chuyền linh tinh. Nữ đại tử cái giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tàn ra thần thái kích động. Linh tinh, chính là từ linh thạch cực phẩm luyện lành, luyện thành, đã là một loại tài nguyên, lại bởi vì đẹp mắt, trong suốt giám lòng lanh. Nên cũng có người làm thành trang sức Cái này giống như là lúc trước Phương Hành Từ trong bảo khố của lòng nữ Vừa vét ra đình tình điều bảo, điều bảo mã vậy Rơi vào trong mắt nữ đệ tử ngoại môn Tu vi không cao Thì giống như là phàm nhân nghèo khổ Thế trang sức hoàng kim. Lúc đầu ta định giữ lại Nhưng mà nhìn tỷ xinh đẹp như vậy nên cho tỷ Phương Hành cười hắc hắc Kéo bàn tay nữ đệ tử kia Bỏ vào trong tay nàng. Nữ đệ tử kia minh bạch Đây là mình có chỗ tốt Vốn muốn cự tuyệt lại hơi do dự, nói không nên lời. Đệ tử thiên nhất cùng các nàng, ở sau khi các tiền giả chạy đến thiên nhất cung trận dày, nước lên thì thuyền lên, các loại chỗ tốt xác thực đến không ít, ngay cả nàng cũng không phải lần thứ nhất được ban thưởng, chỉ không nghĩ tới, phương Hành mới giống như là đua bọc của đệ tử chân truyền âm linh đạo, cũng sẽ cho mình chỗ tốt, thậm chí ra tay còn hào phóng như vậy thôi. Nữ đại tử lúc trước không thèm để ý Vân Hành, thì càng con mắt tỏa sáng có chút hối hận, người âm linh đạo các người đều hào phóng như vậy sao? Nữ tử gầy gò không có trả lời, khé miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi, ta không phải đại tử âm linh đạo, trong các nàng không phải là đều nữ sao? Cái gì lệ hùng y, cái gì khâu tiểu ngọc, tiểu gia ta là đến trọn giày, bất quá không vào được, nên cho nàng chút chỗ tốt, để nàng mang ta vào mà thôi. Phương hành thuận miệng nói vậy, kéo nữ tử gầy gò đến bên người thấp giọng hỏi thăm tin tức. lấy tiền của người thì phải giúp người làm việc. nữ tử về gò cầm dây truyền giá trị không nhỏ nên theo phương hành hỏi thăm. một năm qua trên người long nữ phát sinh sự tình thì gì đều nói hết. đương nhiên thân phận nàng thấp sẽ không tiếp xúc đến sự tình cơ mật gì, chưa có thể nói một vài tin tức lưu truyền mà ra. thời điểm trưởng công chúa được cung chủ thu làm nghĩa nữ, ta xa xa gặp qua một lần, thật đúng là xinh đẹp không tưởng nổi. chưa bao giờ nghĩ tới. Có nữ nhân có thể đẹp giống như nàng Lúc ấy cung chủ nói Thương nàng hiện tại có nhà không về được liền thay nàng làm chủ Giúp nàng chiêu ra một vị hôn phu Pháp chỉ phát ra Lập tức tới thật nhiều người Còn có nhiều người hơn Bởi vì đường xa xa thôi Nhất thời không đuổi kịp tới Bởi vậy cung chủ định thời gian ở Năm thứ hai Bây giờ còn có mười này nữa trưởng công chúa rất ít di lộ diện Một mực ở trong duy tình Việt Của tiểu kính hồ rất nhiều thiếu gia thân phận không tầm thường tới muốn sớm gặp nàng nhưng nàng thủy chung chưa từng đồng ý có một ít người thân phận đặc thù ngay cả thiếu công chủ cũng đi cầu tình nhưng nàng vẫn không đáp ứng về sau cô đã bị quá phiền nên ở tiểu kính hồn vậy bày ra 99 cấm chế bảy tầng trận pháp nói ai có thể một đường phá trận tiến vào di tuyền viện không chạm bất kỳ cấm chế nào nàng sẽ sớm gặp một lần chỉ tiếc mặc dù rất nhiều người đến chọn rể nhưng Từ đầu tới cuối không ai có thể phá giải được đại trận nàng bài ra Cho nên cho đến bây giờ Không một người nào đã thành công Cái này còn tạm được Phương Hành nghe vậy thì cười hắc hắc Tự hồ cảm thấy cực kỳ hài lòng Công tử Người cũng vì chọn rể mà Chuẩn bị bái lễ gì chưa Nếu từ gầy gò cầm một kiện dây truyền linh tinh Ngay cả xưng hồ cũng thay đổi Bái lễ Ta không cần Phương Hành tiếp tục lắc đầu Vì cái gì Bởi vì cô nương kia vốn là lão bà của ta Hay, Trốn nam nhân của mình đi chọn rể gia môn là bất hạnh mà Phương Hành thờ dài Ngó ngó bên ngoài sắp giờ đã tối Liền thờ dài lắc đầu Quay người đi ra ngoài Người muốn làm gì Người đi nơi nào Hai nữ đệ tử ngoại môn cùng kêu lên Nhưng Phương Hành quay đầu cờ một tiếng Hai ngón tay bắn ra Thân thể hai nữ nhân nhét thời mềm nhũn Lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất Ta đi cậy cửa sổ lão bà của ta Phương hành cười hắc hắc Như là khói xanh đi ra lầu nhỏ Lấy tu vi quán bây giờ Tới lùi tự nhiên Làm chuyện gì cũng sẽ không bị Khâu tiểu ngọc phát giác Đi lão kim Mang ta đi tìm vợ Vợ kim ô đang hủy hoài Nằm ở nơi nào đó ngắm sao Một người một quạ phóng đêm trời Biến mất trong bóng đêm Trong thiên nhất cung Sát thực phòng ngự xâm nghiêm Các loại cấm chế Trận pháp giống như là hóa thành một tòa thành Có thiên quân vạn mã phòng ngự Chỉ tiếp vân hành và kim ô hành động ở bên trong Như là chỗ không người vậy Lạc yên không một tiếng động Đến trước tiểu kính hồ Nhìn vào trong di tỉnh viện 7 tầng trận pháp 99 đạo cấm chế Nữ nhân kia quả như không tùy tiện gặp nam nhân tha thứ cho người Giữa phía di tỉnh viện, Phương Hành cười hắc hắc, bắt đầu cùng Kim Ô phối hợp phá trận. Có âm dương thần ma giám, các cấm chế có thể nói vừa xem vợ là hiểu ngay, không động một chút mà trận pháp thì nhìn Kim Ô. Tính toán tu thuật quán đọc được từ căn bản, phối hợp Phương Hành cho ta tám cửa, suy diễn ra thật quá đơn giản. Bất quá sau khi cho ra kết quả suy tính, Phương Hành đợi suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi vào, mà ngồi xổm một bên hồ, sửa lại tóc mai. Sau đó từ trong túi chứa vật đấy ra áo tròn đen Mang lên Xoay mình dưới hồ nhếch miệng làm cái mặt quỷ Lúc này với hài lòng nhẹ gật đầu Tốt Một Mỹ Nam tử ngọc thụ lâm phong Đi Mỹ Nam tử nhảy lên không trung Chân đạp kim ô Tròn áo tròn Vì kinh phong kéo dài Bay về phía di tình viện Là ai Trong nhảy mắt chân đạp lên cầu thang Một thanh âm cảnh giác vang liền Ha <cười> ha Là nam nhân của người tới rồi Phương Hành nghe ra thanh âm kia Chính là của Long nữ Ngao Trinh Cười lớn, một cước đạp cửa Trong đầu nhỏ Thanh U tĩnh vịt Cửa sổ bị một cước đá văng Gió nhẹ trên hồ rót vào Bên trong là một căn phòng nhỏ yên tĩnh Có bồ đoàn, mộc án, tố cầm, giá sách Giải rác mấy đồ vật Ở giữa lại có một chiếc đèn đồng Tàn ra hào quang nhỏ yếu Một nữ tử vóc người cao gầy Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn vừa mới quay đầu Ánh mắt như kiếm <cười> Phương hành thấy nữ tử này Chính là lòng nữ ngào trinh Liền dựa khung cửa sổ nhìn hắc hắc Làm ngưới Lúc đầu lòng nữ đàng đàng sát khí Sắc mặt cũng dần dần thay đổi có bắt rõ ràng trường lớn Nhìn về phía xa hòa tựa như trên khung cửa Hắn xuất hiện tới mức quá đột nhiên Để khiến cho lòng nữ ngay cả che giấu Một chút nội tâm biến hóa Cũng làm không được Thần sắc từ kinh ngạc truyền thành ngoài ý muốn, lại từ ngoài ý muốn hóa thành phẫn nộ, lại từ phẫn nộ hóa thành xấu hổ, từ xấu hổ hóa thành hận ý, mà từ hận ý hóa thành sát cơ. Sao ngươi lại trốn ta chọn dề? Ta còn chưa chết đâu. Phương Hành đi tới muốn bày ra sắc mặt, kết quả lại bày không nổi, cười hì hì oán giận nói. Đến cùng là nữ nhân ngủ qua với mình, trước khi gặp lửa giận ba chưởng, nhưng vừa thấy mặt thì không giận nổi. Ta đưa người đi chết. Tuyệt đối không nghĩ tới Lòng nữ lại trực tiếp đánh tới một trường Không gian ngừng kết, thủy khí mở mịt Một trường này tự hồ là hận Không thể chấm đầu Phương Hành À ngươi là mưu sát thân phú Phương Hành hú lên quái gì Huy trường trông đã lòng nữ Sau đó sư một tiếng nhảy ra mấy trường Sao hắn lợi hại vậy Lòng nữ cũng khẽ giận mình Trong khi nhớ tiểu hắn đàn này Vẫn là một tiểu tập gan to bằng trời Làm ra việc tà quái Không biết tới bây giờ xuất thủ đã có thể thông thông Hóa đi một trường của mình Thậm chí còn giống như là lưu lực Mặc dù vừa rồi mình cũng không phải là hạ sát thủ Nhưng một trường kia vỗ tới Hắn vẫn dễ dàng tiếp như vậy Nói rõ tu vi của hắn sớm đã vào kiếm đan cảnh rồi Làm sao gặp bạn để đánh nhau Lão phù, lão thề ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao Phương Hành ngồi sồm ở trên lan can Tức giận nói Ai lão phụ lão thề với ngươi Lòng nữ quát lớn chậm đã lại muốn động thủ. Đừng động thủ, đừng có động thủ nữa, chuyện từ từ nói đi. Phương Hành xì một tiếng, chui ra hơn 10 trường cảnh giác nhìn Long nữ. Bàn tay của Long nữ đã nhấc lên, nhưng không có đánh ra trường thứ hay, Long mi ngưng tụ, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đã 4 năm còn không tính là vu thế. Phương Hành bu lại, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Long nữ tức giận, nhưng áp chế xuống, hai mắt lẫm liệt nhìn Phương Hành. Muốn nói gì đó Lại cảm giác không biết nên nói cái gì Đường ngày sau mới trầm giọng mở miệng Sao ngươi lại tới nơi này Phương ảnh thế nàng tạm thời không có ý định động thù Cười hì hì nói Nghe người muốn trọn dề, Ta liền vội vàng chạy tới Mấy tháng này đi đường rất gấp Không thấy ta gầy một vòng sao Sợ tích chậm người theo nam nhân khác mất Nghe hắn nói thô tục Lòng nữ lại như mày Đối với tiểu hốn đàn này Trong nội tâm nàng cảm giác rất kỳ quái mình cũng nói không rõ là tình cảm gì trầm tư một lát mới lạnh lùng nói coi như ta theo nhà nhân khác lại có quan hệ gì với ngươi phương hành nhất thời chừng mắt quan hệ lớn không sao như vậy tiểu gia mũ không phải là mọc sừng sao <cười> cách đó không xa kim ô trên nóc nhà nghe đến nở nụ cười cút phương hành quét tới một trường kim ô bị hù qua một tiếng bay khỏi ngươi Nghe đối phương nói mọc sừng, Lòng nữ lại đè nén không được lửa giận Qua nửa ngày mới ép buộc mình bình tĩnh lại Nói khẽ Đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn Không phải là người, người ta cố ý Vậy sau ngươi được coi chắc lại nữa Coi như một giấc mộng quên đi Ta và người không có bất cứ quan hệ nào cả Người về Nam chiếm bộ châu đi Nói xong Thần sắc như có chút điều hưu Nhẹ nhàng thở ra muốn trở về tiểu lâu Không được Phương Hành chém đi chặt sắt Phun ra hai chữ lòng nữ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hắn. phương hành nghiêm túc nói, ngủ thì cũng đã ngủ, sao có thể quên? ngươi yên tâm, tiểu gia không phải loại người không chịu trách nhiệm đâu. lòng nữ nhíu mày, đè nén nỗi khí quát kẽ. ta nói ngươi đừng có nhắc lại việc này. phương hành nhỏ giọng thầm thì, không đề cập tới là chưa ngủ sao? câm miệng cho ta. lòng nữ không nén được lửa giận nữa, nghi tâm ngưng tụ trong tương quát trói tay, tay áo quấn một cái, nước hồ lan tan nhất thời bay lên một màng lớn, ở trên không trung ngưng kết thành băng, lốm đốm lấm tấm, kiếm quang loa mắt lại hóa thành hàng trăm thi kiếm hiện đầy trong phạm vi trăm trượng, sau đó rung động ầm bầm, phô thiên cái địa, đâm vào phía phương hành. ngủ với tiểu gia ngươi còn không nhận sao? Phương hành kinh hãi, tức giận hét lớn, hai tay đảo qua, lực hút vô hình phóng thích, khóa chặt hư không. Băng kiếm đầy trời, giống như lâm vào vũng bùn Linh được bị giam cầm Vậy mà châu ở trên không trung Một thành cũng không rơi xuống được Ngươi còn dám nói Lòng nữ không muốn tiểu hôn đàn này Nhắc lại cái việc kia Hắn lại càng nói càng lớn Chọc nàng tức đỏ bừng cả khuôn mặt Cắn chặt răng ngà Bàn tay trong suốt nhấn một cái Hàng trăm phi kiếm bứt lui lại Sau đó, giao hòa, hóa thành một thanh băng kiếm dài hơn một trường Cho kiếm phù văn tinh xảo Lăng không nắm trong tay Chấm về phía hành Được rồi, được rồi, tiểu gia không nói Là ta ngủ với người có được hay không Ngoan, cùng với tiểu gia đi thôi Phân hành nói Lẽ thẳng khí khùng Trước kia nghe kiểu thúc nói Nữ nhân nhà, khẩu thị tâm phi Rộ rỗ một chút là được Cười hiếp mắt lấy ra huyết ẩm cuồng đau Chém một phát Phi kiếm bị mài thành vụn băng đầy trời Kích bắn ra không trung Lại tung bay rơi xuống Giống như là hoa tuyết bao phủ hai người bên trong Có quỷ với theo người đi Lòng nữ đã không phải đỏ mặt, mà là xanh mặt, mắt ẩn ánh tới À, không đi theo tiểu gia ngươi đi đâu? Chẳng lẽ là tìm thực chồng mới sao? Phương hành thu hít ẩm đào, thân hình thiêu thiêu như tiên, trong thanh âm đã mang thừa bất mãn. Phải thì như thế nào? Lòng nữ một ấn vô công, lại thi một ấn, ngưng tụ lực lượng thiên địa, đánh tức ngực phương hành. Số đương nhân ta cảnh cáo người trước làm loạn, khiên tiểu gia không biết đánh lão bà sao? Phương Hành tức giận, một trường đè xuống, đánh tan ấn pháp của Long nữ, thở phì phò nói. Còn nói nữa, lòng nữ dưới cơn thịnh độ, lại đánh tới một trường. Ha <cười> ha, ta hù dọa ngươi, đi theo ta, ta chắc không đánh ngươi. Khi cái nam nhân của Phương Hành không nhắc nên được mấy hơi, đã tan thành mây khói, cực kỳ, cười cực kỳ tặng. Nhanh cút ngay, ta không muốn gặp ngươi nữa. Người nói ta lăn qua, ta liền lăn, Tiểu ra là nam nhân biết chịu trách nhiệm à? ta không cần ngươi phụ trách, vậy ngươi phải phụ trách với ta. Ta vẫn là làm thịt ngươi. À, biểu ra suy xẻo tắm đời, lại đi ngủ với một con cặp cái như ngươi. Vợ chồng mới cặp đã đánh nhau, về sau làm sao mà sống? Kim O cười ha ha, tút. Phương Hành và Long Nữ đồng thời xuất thủ chấm Kim O dụ một mớ lông quạ, làm nó oa oa chạy xa. Khó khăn lắm mới mới được một khe hở, Phương Hành nhìn Long Nữ nói kỳ thực hắn nói có đạo lý đấy. Ta phải trọng trình phu cương. Hôm nay ta phải giết ngươi. Lòng nữ lại bổ tới một kiếm. Hồ Phương Hành quay đầu bỏ chạy. Trên tiểu kính hồ, một nam một nữ, một hôi xa một bạch y, nhẹ nhàng như là bơm bướm, bướm, đấu cực kỳ náo nhiệt. ở một bên đấu pháp, một bên đấu võ mồm hai người điện tay tung ra pháp thuật võ pháp, đều huyền ảo cao minh, ẩn chứa đại đạo, tự nhiên cực kỳ mỹ cảm thân hình bồng bềnh như tiên, không giống đánh nhau mà giống như là tình nhân chiêu đùa. lòng nữ chơi hiện ra lòng thân, chỉ muốn buổi tiểu huấn đàn này đi. nhưng không nghĩ tới, phương hành giống như là kẹo da trâu, đuổi không được. đấu võ miệng lại cảm thấy tên này vô sỉ hạ lưu, hoàn toàn không phải là đối thủ quán. hai người bọn họ đấu pháp, cũng kinh động các tu sĩ trong thiên nhất cùng. không đến mấy hơi, đã có biết chục đạo khí tức cường đại dâng lên. quan sát bên này, càng có rất nhiều tu sĩ ngự mây bay tới có đệ tử thiên nhất cùng cũng có tiên gia cũng có tiên gia từ các nơi chạy đến tận rề ở bên ngoài tiểu kính hồ ngắm nhìn thấy long nữ ở trên tiểu kính hồ cùng người đấu pháp càng kinh hãi thất sắc đây là có chuyện gì sao trưởng công chúa lại đấu pháp với người người áo sám kể lại là hắn làm sao tiến vào tiểu kính hồ được không phải là thành công phá trận tiến vào di tình viện trước không đúng dù phá trận cũng phải trước đưa bài tiếp mời người làm chứng hẹn rõ thời gian thông sông nhập hồ nơi nào có đạo lý hơn lửa đêm chu vào khơi phòng người ta người này nhất định là công tử ca không biết từ đâu tới mạo phạm trường công chúa đi đàng truy sát trong lúc chết thời các tu sĩ ngươi một câu ta một câu loạn tùng phèo càng có một ít muốn biểu hiện đã tiến đến hết đốn giả tu từ đâu tới dám đối pháp với trưởng công chúa đám khốn kiếp các ngươi đều cút đi hai vợ chồng chúng ta cãi nhau liên quan quái gì đến các ngươi Phương hành đang ứng phó lòng nữ truy sát Còn không quên quay đầu mắng một tiếng Rất chán ghét bọn gia hòa xem nó nhiệt kia. Lòng nữ vừa thẹn vừa giận, Lại sợ hắn Phá hồng đại sự của mình Cắn răng, hung ác hạ quyết tâm Đột nhiên thù pháp, đứng ở trên không trung Chỉ phương hành quát lệnh Người này không biết từ đâu tới Dùng quỷ kế, trộm vào chỗ của ta Nói năng bậy bạ, hại thanh danh của ta Các vị đạo hữu, Ai có thể trợ giúp tiểu nữ chút sức lực Bắt giữ hắn Hả? các tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau nổi giận. còn mẹ nó, chúng ta đều trông coi quy củ, cái tình huống đàn này lại dám giờ trò sao? giết chết hắn! trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nổi giận. đùng đùng hiện lên sát khí, phương hành cũng ngơ ngẩn, giận dữ nói: số nữ nhân liên hợp người khác mưu sát thần phụ, ta từ ngươi. thật quá mức! các tu sĩ nổi giận, sát khí từ từ dâng lên. Một là bởi vì tên này quá vô sỉ Cũng dám nửa đêm đến dây dưa với lòng nữ Không nhìn thấy chúng ta Nếu người như vậy Vì chọn dề mà tới Bất luận thân phận cao thấp Đều chỉ có thể ngương ngác từ trong thiên nhất cùng Ngay cả mặt của long nữ còn không gặp được sao Cái tên huấn đàn này Lại trực tiếp thu vào quê nữ phòng Rõ ràng là không có nói đạo nghĩa Còn nữa Đến lâu như vậy Ngay cả mặt của long nữ cũng không gặp Lẽ Phật cũng không đưa ra được Không công ở hơn nửa năm Thời gian hoàn toàn lãng phí Hôm nay không phải là một cơ hội Xuân xuê tốt sao Xem ra lòng nữ bị ra hòa cây trọc tức không nhẹ Tự mình ra tay thay mặt nàng bắt tới Ấn tượng ở trong lòng của long nữ Chẳng phải là tăng lên sao Người ôm loại ý nghĩ này quá nhiều Ngay cả đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung Còn chưa kịp xuất thủ Đã có người vọt tới miệng hét lớn Từ đâu tới hùng dã mãn phù Cũng dám bất kính với trường công chúa Đồng Bạch Vân đến mắt ngươi đây Sư một tiếng Một cây ngân thương xoay tròn như dòng Như là kim cương cuốn lên đạo đạo sống nước Gào thét đâm thích Phương Hành Bắt con mẹ người Đối thủ khi thế hùng hùng Phương Hành lại càng hung Trong tiếng quát mắng tay trộp ra Trên bàn tay như có lực lượng vạn quân Trực tiếp cầm ngân thương Một thương ẩn trước lực lượng vô tận Vờ vào tay hắn Lại như là bọc rễ Không thể động đậy chút nào mà bàn tay co lại, liền đoạt cái thương Không ngừng quất xuống để người thông đồng lão bảo của ta, để người thức mặt kiều gia đùa nghịch uy phong, để người cầm thương qua tay loạn. Hành đánh điện quất, đánh chim đầu đàn ngao ngao trực khiếu, đầu đầy bao lớn ôm đầu bỏ chạy. Còn chó nhỏ này thật hung. Đồng Bạch Vân cũng là thiên tài uy danh hiển hách, sao lại bị hắn quất giống như đánh di tử vậy? Các tù sĩ vậy mà xem một màn này sắc mặt đều trầm xuống. Mặc dù một màn trước mắt buồn cười, nhưng cũng cho thấy người kia không dễ chọc. Công chúa điện Hạ Tại Hạ thập tự lĩnh thành dương Thay ngươi tru tập này Một đạo sĩ quát trói tay Phi kiếm như hồng Khi nào tới phiên ngươi Khổ viêm động mộ tiểu mộc Đến thay trưởng công chúa xả cơn giận này Tiểu từ đồng hung Thính tiết hội hồn nhị đại Đến đầy lĩnh giáo Bần đạo cũng tới bóp chết ngươi Thần châu Không hổ là thần châu Vậy mà không có bị hung phong của phương hành hồ dòa trong lúc nhất thời thình đình lại có bảy tám thân ảnh bò ra hoặc tế pháp khí hoặc tung pháp thuật dậm dạp ép về phía phương hành càng có vô số người rục rịch có mắt tỏa sáng chờ kiếm đến đánh với phương hành một trận trong đó cũng có không thiếu tạp đình tán ở bốn phía chuẩn bị kiếm tiện nghi trong lúc nhất thời phương hành bị mười mấy pháp bảo thuật pháp vây lại như là cá ở trong lưới hôm nay tiểu gia đại khai sát giới làm thịt đám muốn đàn thông đồng lão bạo của ta phương hành không sợ, trực tiếp vọt lên Đưa tay về phía sau chảo một cái Rút ra một thanh đại đao Chân đạp hư không, mỗi một đạp một bước Không trùng giống như là gợn sóng vô hình nở rộ Như từng bước xin ra huyết ảnh hoa tiền Lúc này mấy vung huyết ẩm cuồng đao Bổ ra một mảnh đao ảnh Quanh một tiếng Một đao chạm không như bầu trời bị chấm đứt Bắn ra một mảnh vết máu Bốn tên tu sĩ ở phía trước Rõ ràng phương vị khác nhau Góc độ khác biệt lấy thủ pháp khác biệt đánh giá công kích của mình. những lúc này bọn hắn lại giống như là bị một đao kia của phương hành vây công, cảm giác xung quanh ở trên dưới trái phải tất cả đều là đau quang, thuật pháp của mình giống như là bị điên cuồng rút đi, thần bất do kỳ. bành một tiếng, chém ra một đao, lại vang lên tiếng đổ, tiểu kính hồ liên tiếp vang lên bốn cột đức. chỉ một đao, liên bại bốn người, tên ra hỏa kia là tu vi gì? tiện tay một đao, chiều suốt toàn lực. Hắn tất nhiên còn lưu dư lực. Nghe khẩu âm của người này, tương tự đám tôi sĩ ở năm triêm bộ châu 4 năm trước tới thần châu, hẳn cũng là mạnh động quá rằng. Trong âm thanh kinh hoàng, xung quanh đã có vô số người vây xem khiếp sợ, châu đầu ghé tai. Trong bế tiểu lâu cách điều kính hầu không xa, có mấy phí thức cường đại chân chính lặng lẽ bày liền quan sát trận kiến này. Có gan đường chạy. Một đạo đánh rất bốn tu sĩ, xung hành vung đao đuổi theo các tu sĩ phía sau. Hắn là yêu địa thực lực lên nhanh Ngoại trừ trận chiến ở trong yêu đế các Còn chưa từng thỏa thích đấu qua Mà trận chiến ở trong yêu đế các Để tu vi quán tăng bốn lần Để tu vi quán tăng bốn tầng Đã đi vào kiêu đan trung kỳ Tu vi mang đến thực lực còn chưa triệt để lĩnh hội Lúc này ngược lại có được cơ hội Càng chiến càng mạnh Một đào vỗ bày thiếu niên thành y, Lại một đao, Lại một tay đánh đổ đại hắn áo điện Quay đầu một cước đá vào mông tu sĩ dâu dài ngay cả long nữ cũng kinh ngạc. vừa rồi nàng không dùng chân được, nên chưa kiểm tra hết bản lĩnh thực sự của phương hành. đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bốn năm không thấy. tiểu huấn đàn kia, chẳng những tu vị tiến vào kim đan, thực lực còn tăng lên đáng sợ. từ khoảng cách với tiểu kính hồ có thể thấy được thân phận, địa vị, thậm chí thực lực của các tu sĩ. nếu thực lực không đủ, vậy cũng không có tư cách ở địa phương gần tiểu kính hồ. sau khi phát hiện nơi đây rối loạn, bọn hắn vẫn bất động thành sắc, không vội nhảy ra biểu hiện bất quá sau khi phương hành một đao bổ bốn tu sĩ lại có một khí tức động tâm thực lực của người này quả thực không tầm thường dù vào bắc tam đạo chỉ sợ cũng có tư cách thành chân truyền tù sĩ vậy xem nhìn người ở trên không trung bị thương liền kia đánh giống người rập rồi cũng âm thầm kinh ngạc nhìn thấy gia hỏa kia hung mãnh đã có nhiều người yên lặng lui lại rút khỏi vòng chiến không dám tiếp tục động thủ vốn chỉ là muốn đến biểu hiện một chút vạn nhất biểu hiện không tốt Bị người đập vào trong hồ Thì mới thấy cả mặt mũi <cười> Có chút ý tứ Và lúc này Mấy đạo khí tức cường hoành trước đây Một mực yên lặng Không có sóng gió nổi lên Còn có ai Phương hành sách đại đao nhòm mắt nhìn các tù sĩ vây xem Khí tức năng được phát tác Nhìn ai cũng giống như là dê béo vậy Lúc này đã có mười mấy người Bị hắn vỗ xuống tiểu kính hồ Còn lại không ai dám động thủ. Mất quá phương hành giống như còn chưa đánh nhện ngược lại còn khiêu khích. Còn ai muốn cướp lão bà của tiểu gia đi ra đây, cam đoàn chắc không đánh chết rồi. Trường Đào vung vẩy quát. Các tu sĩ vây xem, thần sắc thì ngương trọng, mặc dù từng người mặt đầy nộ khí, lại nhất thời không ai tiến lên. <cười> các vị đạo hữu đã giấu rốt, vậy để ta hạ bưu số đi. Trong không khí yên tĩnh, bỗng nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm vang lên, trong tiểu viện cách điều kính hồ chừng trăm trượng, bay ra một đạo ánh sáng nhạt. Tựa như ánh trăng đầy trời vào lúc này cũng sáng đến mấy phần Sau đó ngưng tụ qua Từ hư vô hóa thành chân thực Từng tầng từng tầng lát thành bậc thang Kéo dài trên giữa không trung Mà ở trong tiểu viện kia Lại có một tu sĩ trẻ tuổi chắp tay sau lưng xuất hiện Chậm rãi bước lên bậc thang Trời sinh đôi mắt đào hoa Sông mũi cao, hai má như đào gọt Dùng nhan tuần mỹ như trăng Thần sắc đạm mạc lại không lạnh Khí độ phi phạm Là đệ tử chân quyền của chân thần đạo, tạo hòa đệ tử chân truyền của chân thần đạo xuất thủ Cả đại nguy rồi Hay, có những nhân vật lợi hại như bọn hắn Lần này chúng ta tới Chỉ là dệt hoa trên cấm. Vô số âm thanh nghị luận vang lên Có người kích động, có người ai thán Cũng có người đối kỵ khó chịu Mà tạ huỳnh hòa Ở trong các tù sĩ nghị luận Biểu lộ thông xong, đi lại không nhanh không chậm, Đạp trên thăng bậc đi tới Mỗi đạp một bước Giống như là cách trăng sáng càng gần một điểm Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt trên người Sáng lên một điểm. Thời điểm bước đến giữa không trung, hắn giống như là một vầng minh nguyện, toàn thân áo trắng, tựa hồ, mỗi một sợi tư đều tản quang mang du hòa. Tiếng nghị luận chung quanh sớm bị khí thế vô hình trên người hắn ép xuống, tâm thần bị loạn ngơ ngác nhìn trăng kia. Xung quanh tiểu kính hồ, đã có không biết bao nhiêu nữ đệ tử ngơ ngác nhìn hắn, tâm thần si mê. trưởng công chúa Điện Hạ, sống hay chết? Tạ Huỳnh Hòa bỗng nhiên quay đầu, nhìn đông nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhò nhã lễ độ hỏi. Lòng nữ nhớ mày, nhưng vẫn đáp Đuổi đi đã được, không cần giết người Cần tuần pháp trì của trường công chúa Tạ hình hòa gật đầu đáp ứng Sau đó xoay người nhìn phương hành Trên mặt cho nụ cười thả nhiên Nhưng vừa muốn nói chuyện Lại có chút ngẩn ngơ Giã tù kia, vậy mà không thấy Từ một tiếng Ngay lúc này đột nhiên có một tia ô quang Từ trên trời sáng xuống Thế tới cực nhanh, thân hình mang theo kình phong Chấn đức hồ xuất hiện, hố sầu to Tạo Hùng Hòa phản ứng cũng cực nhanh, lập tức vùng tay áo, đưa tay bắt ấn. Nhưng pháp ấn vừa bốc lên, bóng đèn kia đã tới. Bài một tiếng, bóng đèn kia đạp đến một cước, cùng pháp ấn của Tạo Hùng Hòa đụng vào nhau. Dù Tạo Hùng Hòa đã ngưng tụ tinh lực, ngăn một cước kia ở ngoài thân, nhưng mà cũng bị lực lượng cuồng bạo kia đạp bay, bậc thang dưới chân vỡ vụn từng mảnh, hắn thì phù phù rơi vào trong hồ Còn mẹ nó, ngay ở trước mặt Tiểu Gia Đức bắt đưa tình, coi ta là bóng đèn sao? một cước đạp tạ công tử rơi vào trong hồ, lửa giận của phương hành chưa tiêu, thở phì phì mắng, hận nhất cái loại tiểu bạch kiểm này.